Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Phương Dung tiếp lời nói. Vậy thì cháu sẽ mang theo các vị tướng Phùng Dị, Phương Thường, Lai Háp, Chu Á Dũng đánh công tôn thi. Còn nghiêm đại ca với Phùng Sư Tỷ đánh công tôn tư. Thái Sứ Thúc đi theo đạo này, vì bên thuộc có nhiều cao thủ lắm, không tầm thường đâu nguyên công tôn tư đã ngang tay với nghiệm đại ca. Sau khi đánh tan quân công tôn thi, cháu cùng ngô tướng quân đánh vào lục giang trấn, bảo vây thành đô, ngăn không cho công tôn thuật chạy về phía đông. nghiêm Sơn hỏi Phùng Vĩnh Hoa. Sương Bội đánh nhau với công tôn tư lâu ngày. Sương Bội hiểu rõ hết khả năng của tướng sĩ Hán Thục. Vậy theo ý Sương Bội nên đánh cẩm dương như thế nào? Vì công tôn thuật hiện dồn đại quân ở đây để ngăn ta. Phùng Vĩnh Hoa im lặng suy nghĩ trước mắt nàng là đám quân ở dương bình quan khóc như mưa như gió khi quân hán chiếm thành. biết bao nhiêu bình tướng thuộc tự tử không chịu đầu hàng gương mặt thành khẩn của công tôn tư ý khẩn khoản xin hàng với anh hùng lĩnh nam thực hiện lời giao ước giữa đặng thị sách với công tôn thiệu nhất là giao tình giữa thiên sơn lão tiên với các đại phu nàng được thư của đặng thị sách đào thế kiệt rằng đinh đại và trưng trắc sang trung nguyên quan sát tình hình rồi đưa ra quyết định tại chỗ tiếp tục trợ hán đánh thục hay có thái độ khác Thường tớ đã lâu mà sao không được tin tức gì của họ nàng đoán có lẽ giờ này đinh đại trưng trắc đã đến với đạo lĩnh nam bàn kế sách với đào kỳ nam hải Nữ hiệp vì vậy nàng vẫn ngừng tiến quân chờ tin tức của đạo lĩnh nam phùng vĩnh Hòa mới đáp bây giờ công tôn thuật dồn hết lực lượng cho đối đầu với đạo quân hán trung vậy phải báo cho đạo lĩnh nam đánh thành đô ngay nhờ tham quân lê hữu bằng Đi với Quế Hoa đến Việt Tây báo cho đảo hiền đệ tiến quần ngay tức thì. Quế Hoa khẳng khái nhận lời. Gìm Sơn, Phương Dung cùng gọi riêng Quế Hoa ra chỗ khuất, đưa cho nàng hai chiếc hộp rồi dặn. Sư Bụi đưa hộp này cho đảo sư đệ và hộp này cho hoàng sư tỷ dụng ta. Quế Hoa mở to mắt nhìn hai người rồi nhau mắt mà cười. Hai hộp này là cẩm nàng diệu kế để đạo đại ca đánh giả có phải không? Phương Dung lắc đầu. Không đó là quà của nghiêm đại ca gửi cho hoàng sư tỷ và ta gửi cho đào đại ca như vậy là quà riêng tức là chuyện riêng chứ không phải chuyện công có phải không ạ đúng vậy đây là chuyện riêng của ta với hoàng sư tỷ thế thì tiểu bụi không mang đâu tại sao quê hoàn nhào mắt lĩnh nam vương tả tướng quân gửi quà cho vương phi quân sư gửi quà cho phu quân đây là chuyện riêng tôi không làm muốn tôi làm thì phải trả công Phương Dung biết Quế Hoa tính còn trẻ con hay đùa. Nàng nói, được, sau khi đi về, xương muội bốn gì ta sẽ tặng. Quế Hoa cùng Phương Hữu Bằng lên đường đến Việt Tây. Phùng Vĩnh Hoa đợi Phương Dung với Nghiêm Sơn trở lại rồi nói tiếp. Chúng ta không cần đánh chiếm Cẩm Dương làm gì. Cứ gian quân dùng răng với địch, cho hai đạo kia tiến vào thành đô. Vậy ngày mai, Nghiêm Vương gia đi cùng với Thái Sứ Thúc Khất Đại Phu, mang theo thần đỏ Âu Lạc đến Cẩm Dương. Chúng ta trực diện đánh nhau với địch sáng hôm sau nghiêm sơn mới khất đại phu cùng vĩnh hoa thân nọ âu lạc tứ hùng đi theo đến cẩm dương dàn trận ra cánh đồng bên thục thái tử công tôn tư đã dàn quân đối trận Tùy thành mất nguy đến nơi mà tướng sĩ thục vẫn khẳng khái hàng ngũ vẫn là chỉnh tề vô cùng quân sư thục là tào mạnh gò ngựa mà hỏi chúng ta đánh nhỏ mãi chết nhiều quân quá rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đấu võ không biết bên hán con tướng nào nhận lời không Phùng Vĩnh Hoa thùng thỉnh thúc ngựa cho trước trận. Tại sao lại không chứ? Vậy chúng tôi để bên thục cho đầu đẩy trước. Trấn Bắc đại tướng quân quỵ đảng phi ngựa ra nói. Nhật sinh tôi biết đấu kiếm, đánh trưởng và bắn tên. Vậy con tướng nào dám đấu cùng tôi không? Nghiêm sân tướng nghe quỵ đảng có biệt hiệu là tiểu dưỡng, do cơ thì mới biết tiến thủ của y không phải tầm thường. Trong lần theo triệu quân mang quân cứu ngụy hiu ở lũng thượng khi bị quân phùng dị đánh gấp quá ngôi hiệu bỏ thành mà chạy một mình ngụy đảng trên cỏ cao với một cây cung bất cứ tướng hán nào tiến lên đều bị oán chết sau đích thần phùng dị phi ngựa lên y bắn bốn mũi tên trên đầu phùng gạt được thì đến lần thứ năm y bắn hai mũi một lúc một hướng cổ một hướng bụng phùng gạt mỗi hướng bụng thì mũi tên khác bày tới cắt đất dây cường ngựa vì vậy quần hán phải đùi lại bây giờ nghe ngụy đảng thách đấu bắn cung nghiêm sơn nhìn các tướng hán ngơ ngác chưa biết tính sao cao cảnh kiệt phi ngựa ra nói ta là cao cảnh kiệt người việt đất lĩnh nam ta muốn cùng tướng quân thì bắn tên vậy tướng quân cứ ra để đi ta sẵn sàng tiếp nghiêm sơn tỉnh ngộ mình thật là lú lẫn có thần nọ âu lạc ở đây mà lại quên ngụy đảng chỉ vào cây cùng nói chúng ta mỗi người dùng ba mũi tên và một con ngựa cùng đấu với nhau ở trước ba quân chúng ta xài cắm bốn góc bốn cây cờ nếu ai chạy ra ngoài sẽ bị thua cùng ai gãy cũng bị thua dĩ nhiên ngã ngựa cũng bị thua. Cao Cảnh Kiệt lại cười, thế thì được rồi, chúng ta không ai mặc giáp, thế mới gọi là anh hùng. Ngụy tướng quân có đồng ý không? Dám chứ, nhưng ta đặt vấn đề, nếu thua ta phải đầu hàng bên hắn, ngược lại ngươi thua cũng phải đầu hàng bên ta. Cao Cảnh Kiệt gật đầu, cứ như thế đi, nào, chúng ta cùng đấu một phen. Cao Cảnh Kiệt trở về trận, bỏ áo giáp, cưỡi ngựa trận không yên vì ra trước trận. Trang chỉ mặc có chiếc áo nâu, đầu chiếc khăn đúng theo đối của dân việt đất lĩnh nam Tương sĩ hai bên rèo hòa ẩm ý kiệt thúc ngựa cho phi vòng vòng trong khu vực cắm cờ ngụy đảng bỏ sát trụ phi ngựa chạy trước mặt cao cảnh kiệt cuối cùng hai tướng gò ngựa đứng đối diện với nhau công tôn từ cho nổ một tiếng pháo cao cảnh kiệt phi ngựa chạy quanh bãi ngụy đảng thúc ngựa đuổi theo bỗng ngụy đảng nạp tên bắn mũi thứ nhất tiếng tên xé gió bay đến giữa lưng của cao cảnh kiệt kiệt vọt người lên cao mũi tên đi dưới chân. Khi mũi tên lướt qua dưới chân của chàng rồi xuống đất, thì chàng đáp xuống lưng ngựa. Chàng cặp chân vào bụng ngựa, lộn người xuống, thò tay xuống nhặt mũi tên lên. Hai ngựa chạy cách nhau một khoảng ngắn, Quần xe hai bên rào hò vang trời đất, vì người bắn đã giỏi mà người tránh càng giỏi hơn. Bên trận hán, Nghiêm Sơn nói với Vĩnh Hoa: "Người ta gọi bốn anh em họ Cao là thần họ cũng phải. Với mũi tên vừa rồi, nếu là ta, ta chỉ có nước chết." chưa làm sao mà tránh nổi. Cao tứ đệ giỏi thật. hẹn chi ngày xưa cao cảnh hầu dùng thần đỏ bắn triệu đả bị bại biết bao phen. Ngày nay đổ tử đổ tôn vẫn còn giữ được ngoài phòng cũ. Ngụy Đằng phi ngựa đuổi theo bén gót cao cảnh kiệt. Y nạp tên bắn mũi thứ nhì nhắm ngay đít ngựa cao cảnh kiệt. Cao cảnh kiệt nghe tiếng gió biết nguy cơ. Người bên hắn là hét vang trời lo cho chàng. Vì nếu mũi tên trúng đít ngựa, ngựa sẽ hất chẳng xuống đất, như vậy là thua cao cảnh kiệt phi ngựa giữa tiếng reo hò chàng nghe tên từ phía sau bắn tới vội chống hai tay lên lưng ngựa còn hai chân lộn ngược về phía sau mũi tên vừa tới mông ngựa chân của chàng gạt ngang hất bày mũi tên lên công trung rồi uốn cong người lên cao ngồi vào lưng ngựa như thường quân sĩ hai bên reo hò vang dội ngụy đảng thấy mình mất hai mũi tên biết nguy hiểm dừng lại không đuổi nữa cao cảnh kiệt cũng gò ngựa lại ngụy đảng nói người không dám đấu cùng ta cứ chạy đâu phải là anh hùng cao canh kiệt đáp, được, bây giờ ta không tránh né nữa, nếu ta tránh né hay phì ngựa hoặc gạt đỡ coi như thua. Tương sĩ hai bên cùng giật mình lo nghĩ cho kiệt, vì tay bắn của ngụy đảng tuyệt cao, chẳng không tránh né hoặc đỡ gạt, chỉ có chết mà thôi. Quần sĩ hai bên cùng im lặng, giữa trận, mỗi bên hàng mấy vạn người mà như một đêm vắng vậy. Ngụy đảng mới nói, ta bắn vào giữa ngực người đây. Y buông tên ra, mỗi tên xé gió bay tới kiệt cũng nạp tên bắn lại hai mũi tên đến giữa đường gặp nhau té lửa rồi cùng rơi xuống đất nhưng cao cảnh kiệt buông một lúc hai mũi một bắn trúng tên đảng một bày vào giữa mặt y Ngụy hoảng hốt lấy cùng gạt mũi tên nhưng y gạt vào khoảng không vì tên của kiệt tới trước mặt đảng vài thước thì rơi xuống đất Ngụy đằng lấy cung móc một cái mũi tên bay lên cao y cầm lên coi thì ra tên đã được bẻ mũi đi bây giờ y mới hiểu đối phương tha cho mình chỉ muốn biểu lộ bản lãnh mà thôi ngụy đảng còn đang ngơ ngác thì cao cảnh kiệt nói lớn ta bắn gãy cung của người đây Trong buông tên tên xé gió bày tới Bà mũi một lúc ngụy đảng đang luống cuống thì chát một cái cung của y bị gãy phía sau cây cờ hiệu của thục bị trúng tên cũng gãy gục xuống ngụy đảng toát mồ hôi y biết cao cảnh kiệt không muốn giết mình cũng không muốn giết tướng bên mình kiệt bắn ba mũi tên chỉ đánh gãy cung gãy cây cờ hiện dường tiễn Pháp Âu Lạc. Y biết mình kém đối thủ xa, y nghiêng mình nói, tiểu tướng chịu thua anh hùng lĩnh Nam. Cao cảnh kiệt nghiêng mình đáp lễ, nghĩa sĩ Việt đất lĩnh Nam chỉ cần phân thắng bại, chứ không bao giờ giết người đã thua mình. Ngụy tướng Quân, người có giữ lời hứa với ta rằng, nếu như người thua, sẽ đầu hàng không? Ngụy Đằng đến trước ngựa của công tôn tư, dập đầu lại bốn lạnh. Thái tử, Sư Huynh, thái tử không biết phân biệt trên dưới, dùng tình nghĩa huynh đệ tại tôi. Đáng lẽ, suốt đời tôi phải theo thái tử để đền ơn tri ngộ. Nhưng nay tài hèn sức mọn phải thua người ta. Vậy xin thái tử, nhận bốn lại của tôi, coi như để tiễn biệt. Tôi là nghĩa sĩ đất thục, thật chịu chết chứ không đầu hàng quan vũ. Vì vậy, tôi xin lấy cái chết để đền ơn tri ngộ. Nói rồi quỳ đàng cầm kiếm, đưa lên cổ, tự vẫn. Mọi người đồng thời kêu rú lên. Công tôn tư muốn cản mà không kịp, chỉ còn biết thét lên. Ngừng tay! nhưng không kịp nữa bỗng có vật gì bầu xanh to bằng nắm tay từ bên trận hắn bay hướng vào cổ tay cùng ngụy đảng vật đó bay nhanh quá không ai biết đó là vật gì khi bay phát ra những tiếng vò vò nhức tai các cảnh kiệt phi ngựa sang trận thục chàng hiên ngang xuống ngựa đỡ ngụy đảng dậy ngụy tướng quân người là nghĩa sĩ thì nhiều nghĩa sĩ thực là hiếm tướng quân khỏi cần đầu hàng nữa chúng ta đầu tên rồi đối kết bạn nhưng không biết có nên chăng ngụy đảng này được kết thân với một anh hùng lĩnh nam thực cầu mà còn không được hai người cùng quỳ gối giữa trận mà thề rằng Trung từ ngụy đảng thuộc phái thiên sơn đất thục và cao cảnh kiệt thuộc phái hoa lư đất lĩnh nam dùng nghĩa mà kết huynh đệ thề suốt đời lấy nghĩa đối xử với nhau nếu sai lời trời trù đất diện hai người quay đương lại lạnh nhau ngụy đảng 45 tuổi làm anh cao cảnh kiệt 22 tuổi làm em sau khi kết nghĩa hai người nắm tay nhau ra một tảng đá dưới gốc cây, sạch trà trận tuyến, ngồi nói chuyện. Họ chỉ có biết tình huynh đệ, tình người, tạm quên đi những gì là hắn, là thục, là lĩnh nam rồi. Công tôn tư thấy ngụy đảng, được một người bên hắn, quăng ám khí cứu thoát chết thì mừng lắm. Ngụy đệ kết bạn với một hào kiệt lĩnh nam thì cũng mừng vô cùng. Y hướng vào trận hắn mà nói. Không biết cao nhân nào phong ám khí cứu ngụy huynh, tiểu vương xin đa tạ. Quyền trái tranh đó do khất đại phu phóng ra cứu người. Ngài là một đại danh y, đi đầu cũng mang theo nhiều trái cây làm thuốc. Thế nguyện đảng khẳng khái tự vẫn, ngài không đỡ nhìn người nghĩa sĩ chết uổng nên mới ném trái tranh ra. Công tôn tư chắp tay về phía hán quân lạnh đổ bà lại. Quỳnh Hoa thấy cao cảnh kiệt chiến thắng anh hùng, tính bồng bột trẻ con nổi dậy, nàng vọt ngựa ra giữa hàng quân hai bên mà hỏi. Tiểu nữ là Trần Quỳnh Hoa, người Việt đất lĩnh Nam xin được tiếp mấy chiêu cào diều của anh hùng đất thục bên thục đã có điện nhung hậu đơn nếm mùi trưởng lực của nàng và quỳnh hoa họ kể cho các bạn nghe có người tin có người không tin trấn tây tướng quân thục đã sử hùng từ đâu không tin rằng một cô nhỏ tuổi ẻo lạ xinh đẹp thế kia mà lại có trưởng lực mạnh như thế y phi ngựa ra nói tôi là sử hùng trấn tây tướng quân xin được lĩnh giáo mấy thế võ cào diều của anh hùng lĩnh nam y nhảy xuống ngựa khoanh tay đứng chờ Quỳnh Hoa từ trên mình ngựa vọt người lên cao, đánh một thế lưỡng ngưu tranh phong trong phục ngưu thần trưởng chân đá gió một cái, người nàng ta ta đáp xuống trước mặt Sử Hùng. Thần pháp đẹp vô cùng. Sử Hùng thấy thế trường kỳ diệu không dám coi thường. y khoanh tay một vòng, đánh trở lên một trường. Hai trường gặp nhau, Quỳnh Hoa bị bay vọt lên cao. Ở trên không, nàng đụn đi vài vòng rồi ta ta đáp xuống đất. Vừa tới đất, Nàng vung trường đánh điện, sự hùng vung trường đỡ, hai trường chạm nhau bùng một tiếng, cả hai cùng bật lui trở lại. Qua hai trường đầu, sự hùng biết công lực của đối phương không kém mình là bao, y vẫn công lực phát ra tụt đỉnh tấn công liên tiếp hơn bởi trường điện. Trường của y ảo diệu vô cùng, nhưng Quỳnh hoa vẫn dùng phục ngưu thần trường là trường pháp cương mãnh cực kỳ tinh vi của lĩnh nam, nên y không làm sao đánh bại được nàng. Nhiều khi hai trường gặp nhau, y cảm thấy tay còn tê dại nữa là khác. Bây giờ y mới biết, võ công lĩnh nam kinh người. Y nhớ đại lời sư phụ nói, đật lĩnh nam anh hùng võ sĩ đồng như kiến. Từ đứa trẻ lên năm cũng biết đánh võ, quả đúng như vậy. Y càng đánh, càng thấy trường pháp đối phương hùng mạnh, không một chút sơ hở để có thể xen vào tấn công được. Y nghĩ, cô gái nhỏ tuổi ẻo lả như thế này, đây mà mình đánh công lại. Liệu những người lớn hơn, võ công của họ sẽ như thế nào đây? Nguyên do Quỳnh Hoa Quế Hoa. Là cháu của Khất Đại Phu, một côi từ nhỏ, được ông nuôi nấng dạy dỗ. Cả hai nàng được học võ với ông ngay từ lúc 6 tuổi. Khất Đại Phu là một nhà y học đại tài. Ông nuôi hai cháu bằng thức ăn, nước uống đặc biệt. Vì vậy mới 18 tuổi, nhưng công lực như người 25-30 tuổi. Võ công hai nàng có phần hơn Vĩnh Hoa, Lê Trần, Hồ Đề. Có thể nói khắp lĩnh Nam, chỉ có phương dung, phật nguyệt, đào kỳ, gặp kỳ duyên, mới có võ công cao hơn hai nàng mà thôi. Đâu được trên 50 hiệp nữa, Quỳnh Hoa đã yếu dần, chiêu thức đã rối loạn, hơi thở gấp gáp. Bởi phục cưu thần trường là trường pháp dương cương, công lực cao thấp đều sử dụng được. Nhưng khi sử dụng thì nội lực tiêu hao rất mau, mà nàng chỉ có công lực 12 năm luyện tập là cùng, trong khi sử hùng đã luyện đến 30 năm. Quỳnh Hoa càng đánh càng yếu thế, nhưng nàng nghĩ mình không thể thua được. Vì thua, mình sẽ làm mất uy tín của ông ngoại, của Vĩnh Hoa. Nên cố gắng chống đỡ thêm bởi bảy chiều nữa Nàng chợt nhớ đến Dùng cầu chân trưởng Pháp Có thể thắng địch Kim vệ đang đổi chiêu phóng ra thiết kình phi trưởng. Bộp một tiếng Trường quân nàng chạm vào trường của sở Sở thấy tay rung động mạnh Công lực tiêu tan mất Y thất kinh hồn vía mà nghĩ Ủa sao con bé này tự nhiên thay đổi trưởng Pháp Mà trường Pháp này Bảo hàm khắc tinh với trường Pháp của mình thế này Y đứng ngẩn người ra suy nghĩ Thành ra Quỳnh Hoa có thời giờ để mở điều khí lấy lại công lực, Nàng lại phóng một chiêu trong thiết kình phi trưởng nữa. sử hùng, bây giờ thấy trưởng này các chế trưởng của y, bảo hàm chiêu sát thủ. Y vội đưa trưởng đỡ, bùng một tiếng cả hai lùi lại. Quỳnh Hoa được đào kỳ, dạy có hơn 10 chiêu rời rạc của vái cửu chân và thôi. Nên chỉ đắt sau, nàng trở lại những chiêu thức cũ. Sở hùng là người kinh nghiệm, y biết trước nàng sẽ phóng những chiêu nào. Y vẫn sức lộn người về phía sau đánh ngược lại một chiêu. Quỳnh Hoa biết nguy, vội y dùng hai trường, đập một phóng ra và đỡ. Bùng một tiếng, nặng bật lùi trở lại ngay. Sự nhảy veo đến quằm quằm ra chiêu ừng chảo Bắt sống nặng, thì y cảm thấy như ai đánh trộm, chứ vừa nhẹ vừa êm. hoảng hốt y bật trường về phía sau đỡ, trúng phải một vật vừa mềm vừa nhẹ đến bịch một cái. Vật này vỡ tan ra, cánh tay của y đau dần. Đưa cánh tay lên người là mùi cam y nhìn về trận hán xem ai vừa ném trái cam ra mà kinh lực vừa nhu vừa mạnh đến như vậy nhưng tuyệt không tìm ra ai y vẫn hết sức đánh ra một trưởng như vũ bão trưởng chưa ra khỏi thì có tiếng rú lên trong không gian tiếng xé gió đưa đến kinh lực mạnh gây hồn y nhìn lại thấy một thứ ám khí to bằng cái đầu, đang là quay tròn trong không gian với tốc độ kinh khủng kêu thành những tiếng vi vù chói tai ám khí quay thật nhanh nhưng khi chậm hướng người y y trầm người phóng một trường đỡ trường vừa phát thì am khí đổi chiều vọt lên cao rồi rơi xuống thành ra y đánh vào khoảng không y nhìn lại thì là một trái dưa y mãi đỡ trái dưa kia vậy quên mất quỳnh hoa bị nàng dáng trong một trường vào lưng đầu thấu tận tâm can Sự hùng biết người phóng trái cây chỉ có mục đích cứu người chứ không có ý y hại y chứ nếu người muốn hại y đã chết ngay từ lúc trái tranh vừa rồi y quay lại mà hỏi cao nhân nào xin xuất hiện để tại hạn được tương kiến không có ai trả lời trong khi đó quỳnh hoa ỷ có ông phóng chiêu tấn công như vũ bão Sở hùng mới nghĩ cần phải đánh con nhỏ này bị thương mới mong kẻ nào đó xuất hiện nghĩ vậy y quay lại phát chiêu tấn công quỳnh hoa chiêu thức cực kỳ thâm độc quỳnh hoa thấy hai lần nàng bị nguy đều có trái cây của ông ngoại phóng ra cứu nàng lại càng hăng hái bởi từ nhỏ sống với ông ngoại được cưng chiều đã quen dù bất cứ việc gì khó khăn nguy nan đến đâu đi chăng nữa cũng được ông giải cứu ông ngoại nàng là khất đại phu võ công cao nhất đất đỉnh nam y đạo trùm thiên hạ uy tín tiếng tăm không ai không biết nàng không e sợ ai nữa bây giờ đứng trước trận có ông ở sau nàng càng hứng khởi hơn nhiều chiêu thức sử hùng đánh ra vèo vèo nhưng quỳnh hoa đều đỡ được sự thực mà nói về công lực nàng kém sử xa nhưng về chiêu thức nàng hơn hẳn sử vì vậy sử muốn thắng nàng trong chốc lát không dễ đấu với nàng hơn trăm chiêu Ý giả vờ lui lại để sơ hở ở ngực quỳnh hoa chĩa tay vào đó đánh một quyền sử chụp được tay phải tay trái nắm dây lưng của nàng nhấc bổng lên vận sức ném xuống với cái ném đó nàng không chết thì cũng bị thương y vận sức định vật nàng xuống tiếng nghe có một tiếng xé gió phía sau rồi hai tay hai đầu gối bị bốn vật nhỏ ném trúng vào chặt chặt mấy tiếng Đảo quá y rú lên thành tiếng lảo đảo ngã xuống Quỳnh Hoa lại vọt người lên, đứng dậy. Tương sĩ hai bên cùng nhìn rõ hết. Nhưng họ không biết ai phóng bốn vật nhỏ kinh lực mạnh đến như vậy, đánh được Sử Hùng. Chỉ có Quỳnh Hoa, nghiêm Sơn, Vĩnh Hoa và thần nọ Âu Lạc Tứ Hùng biết rõ, các đại phu đã làm việc đó mà thôi. Quân sĩ bền thuộc nhảy ra ôm Sử Hùng về trận. Quỳnh Hoa đánh một trường đẩy lùi chúng lại rồi nói. Khoan, để ta băng bó cho đại tướng quân đã. Nàng cúi xuống lấy kiếm cắt ống quần, tài áo của Sử Hùng. Móc ra, trong mình một hộp thuốc cao, bôi lên các vết thương, rồi lấy dây lưng của mình băng lại cho y. Nàng lấy trong túi ra hộp thuốc khác và có một trái cam đưa cho sử hùng Sự đại ca, chân tay đại ca đều bị gãy. Tôi băng bó như thế này, thì đại ca phải nghỉ trong hai mốt ngày mới khỏi. Còn thuốc đây để uống cho khỏi đau. Đại ca vì đấu võ với tôi mà bị đau, tôi chả có gì đền cả. Chỉ có trái cam này, đại ca ăn cho đỡ khát, ngon lắm đấy. Các tướng sĩ tây nặng bằng bó rồi an ủi sử hùng như chị an ủi em thì không nhịn được vì cười cả lên. Bên trận thục, nhiệm mãng nói với triệu quân. Sư huynh, dù sao chúng ta cũng là những võ sĩ bậc nhất của đất thục. Hôm trước, tôi đánh nhau với cô bé này, cũng bị cao nhân đó liệng trái cây. Vậy bây giờ tôi ra đánh cô, còn sư huynh quan sát xem, đại cao thủ đó đã ai nghe. Nhiệm mãng bước ra xá Quỳnh Hoa rồi nói. Cô đường, ta là phiêu kỵ đại tướng quân nhiệm mãng muốn được lĩnh giáo cao chiều của cô đương Quỳnh Hoa cười ngất rất ngây thờ mà nói nhiệm tướng quân, người là sư đệ của triệu quân tức là sư thúc của thái tử công tôn tư tiềm được nghe nói người đã cao thủ bậc nhất của đất thục hôm trước chúng ta đã cùng nhau đấu mấy hiệp ở bờ sông Hán Thủy tướng quân chưa cho là đủ, lại muốn đấu nữa hay sao được nào, mời tướng quân ra tay đi Quỳnh Hoa ở tuổi mười tám, như con bé ngé tư trên không sợ trời, dưới không sợ đất Tại y có ông ngoại ở phía sau. Ai thách nàng, nàng cũng đánh hết. Nói dứt lời, nàng vung trường tấn công nhiệm mãng ngay. Trường quần nàng là trường của tán viên. Nhiệm mãng chỉ vận hai thành công lực đỡ trường của nàng. Nàng biết công lực y cao hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn cứ tấn công liên tiếp. Đến trường thứ 10, bất tình linh nhiệm mãng phát một trường. Đến năm thành công lực, đánh thắng. Nàng trùng bình tấn và trụm hai trường vào nhau, đỡ trường của y. Nhưng trường của y mạnh quá cho nàng bay vọt ra sau, ngã lăn ra đất, tay chân đều tây điệt cả. Nhờ bảng vùng tay ra một chiều nữa, kinh lực ao ao, dò xuống đầu Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa kinh hoàng chịu chết, bụng một tiếng véo trên không vừa nhu vừa mạnh đánh xuống đầu y. Y hoảng hốt gạt đi, thì vật đó cuốn chặt vào hai tay của hắn. Thì ra đó là một sợi dây, không biết ai đã phóng ra mà kinh lực mạnh đến như vậy. Kinh Hoa nhờ đó mà đứng dậy nhiệm mãng dùng sợi dây làm vũ khí quất vào người của nàng kinh lực rít lên như tiếng xé gió quỳnh hoa nhảy lùi không dám đỡ lại một tiếng véo xé gió vang lên một viên sỏi bay đến tiện đứt sợi dây của y nhiệm mãng biết có cao nhân can thiệp y càng ra sức tấn công quỳnh hoa giáo riết hơn để cho sư huynh triệu quân tìm thủ phạm bấy lâu nay làm anh em họ kinh sợ nghiêm sơn phùng vĩnh hoa thích quỳnh hoa y có khất đại phu ai cũng dám ra tay thì phi cười nghiêm sơn kinh nghiệm hơn truyền lệnh cho phùng dị phùng tướng quân nhiệm mãng không hẳn muốn đấu võ với trần côn đương còn lại y muốn đấu để triệu quân tìm các đại phu phùng tướng quân trận đấu võ với y đi phùng Di là đại tướng văn võ toàn tài trước đây y lĩnh chức bình tây đại tướng quân lãnh đạo quân hán trùng đánh thục bị thua hai trận vì tài dùng binh của y không bằng công tôn tư hoàng vũ mới cử ngô hán lĩnh bình mã trưởng an tây lương và đánh thục y bị làm phó tướng cho ngô hán lòng đầy bất mãn từ khi nghiêm sơn trở về chỉ huy y chưa có dịp thi thố tài năng bây giờ được lệnh của nghiêm sơn y từ từ tiến ra trước trận phùng vĩnh hoa hô lớn ngừng tay quỳnh hoa nhiệm mãng đều nhảy đùi lại vĩnh Hòa nói quỳnh hoa em không phải là đối thủ của phiêu kỵ đại tướng quân thôi lùi về trận đi quỳnh hoa đuôi lại phùng dị tiến lên nhiệm mãng chúng ta lại tái đấu hai người đã đấu với nhau nhiều trận trong bốn năm qua nhiệm mãng cười nói ta muốn nghiên cứu võ công lĩnh nam chứ còn võ công của ngươi ta đâu còn lạ gì được ta đấu thì đấu với ngươi bây giờ nhiệm mãng mới giờ võ công chân thực ra y phát chiêu trưởng phong bao hàm cương nhu chụp xuống phùng dị thản nhiên nhảy tránh sang một bên đánh cắt ngang vào trường của nhiệm mãng bình một tiếng tuyệt bắn lên không trắng xóa một vùng rồi xuống lạ tạng. phùng vĩnh hoan nói nhỏ với khất đại phu thái sự thúc võ công hai người thế nào khất đại phu nói Võ công của Diệm Mãng thuộc Phái Thiên Sơn, cường dù hợp nhất, trong cường có nhu, trong dù có cương. Còn võ công của Phùng Dị lại thuần cương, công lực, kinh nghiệm, hai người lại ngang nhau. Nếu đấu mãi, cả hai đi đến kiệt lực mà chết, chứ không có ai thắng cả. Ngừng một lúc, ông mới nói, võ công hai người này, trên là Nguyễn Thành Công, Đặng Thị Kế, Nguyễn Trát, Phan Đồng Bạc, Đào Thế Kiệt, Đình Đại một bậc, có lẽ ngang với lời đạo sinh. Nếu đạo kỳ với ta, chưa phát minh ra lối vận công bằng kinh mạch cách điều hòa âm dương thì ta không hơn được họ hai người đấu với nhau trên 300 hiệp nghiêm sơn nói với khất đại phu xin thái sư thúc giúp phùng tướng quân một tay khất đại phu tùm tỉm cười ông bốc một nắm tuyết vận âm kình vào tay nắm tuyết trở thành cứng rắn ông nắm về phía hai người nắm tuyết kêu vo vo bay đến gần người thì chạm phải kình lực của họ tan ra từng mảnh Mảnh tuyết đoán vào người phùng dị thì không sao Xong bắn vào đầu nhiệm mãng, rời xuống đầu, làm y choáng váng. Vì nội công của y cương nhu hợp nhất, cần phải điều hòa âm dương. Đầu là chỗ trí dương, bị tuyết là vật trí âm rơi vào. Lập tức âm dương thiếu thăng bằng, trường lực của y phát ra bị bế tắc. Y kinh khủng nhảy lùi lại bốn bước, tránh trường lực của phùng dị. Tất cả việc làm của khất đại phu, triệu quân đều nhìn thấy. Y không trần chờ vọt người sang trận hắn, vung trường đánh vào người ông. Lực, lực của y bao gồm phong lôi xoáy mạnh chụp xuống ông mỉm cười vuốt râu, lách qua mình y một cái vọt qua đầu của y ông đáp xuống giữa phùng dị và nhiệm mãng giữa lúc đó nhiệm mãng vung trưởng đánh phùng dị Trường trúng khất đại phu bùng một tiếng nhiệm mãng bay vọt ra xa bàn tay như tê dại khí huyết đảo lộn y đứng nhìn ông run run kinh sợ triệu quân vái khất đại phu nói thì ra là lão tiên sinh từ đại đến giờ chúng tôi không biết cao nhân nào trợ giúp cho tiểu cô nương kia không ngờ là lão tiên sinh à xin lão tiên sinh cho biết cao giành quý tánh ạ khất đại phu không trả lời ông nắm dây lưng của quỳnh hoa liệng về phía trận hán như liệng một con gà nhẹ nhàng như vậy quỳnh hoa xoay người một cái đáp xuống yên lành việc bị ông ngoại liệng như vậy đối với nàng rất quen bởi khi nàng luyện võ công thường hay làm đũng ông lại túm lấy liệng xuống sông để nàng tập bơi Triều quân thấy khất đại phu không trả lời mình lại túm lấy quỳnh hoa liệng về trận như liệu bộ con gà. Biết thân phận ông không nhỏ. Vinh Hòa tiến ra đáp. Lúc Tây vương già, vị lão nhân ra đây là thái sư thúc của tất cả chúng tôi, đám anh hùng lĩnh nam sang đây trình chiến, chỉ có một hai người là dưới lão nhân ra một bậc mà thôi. Còn tất cả đều dưới người hai bậc. Người họ trần tên đại sinh. Nhưng người làm thầy thuốc, cứu độ chúng sinh, nên được tôn là đại phu. Lão nhân già lại dễ tính, chữa bệnh cho mọi người. Người ta dâng cơm hoa quả, ngài nhận hết. Lão nhân già gặp đường, ngủ đường, gặp chợ ngủ chợ. Người ta gọi ngài là Khất Đại Phu, tức ông thầy thuốc đi ăn mày Có người đại gọi, ngài là Tiên Ông. Triệu quân giật mình hỏi, chẳng hay tiền sinh với Nguyễn Thành Công đã thế nào? Phùng Vĩnh Hòa Đáp, Nguyễn Sư Bá gọi người là Sư Thúc. Nguyên cách đây hơn bởi năm, triệu quân đang trấn thủ trường xa. Y quen với một du khách từ lĩnh Nam sang chơi. Hai bên bản luận về võ công. Y tư thị rằng, Trường lực của phái Thiên Sơn mạnh nhất thiên hạ, dù khách đó không chịu. Thế rồi hai bên đấu trưởng, đầu đến hơn trăm chiêu, quân mới biết rằng trường lực đối phương hết sức tình diệu thuộc loại Dương Cương, y khâm phục cùng du khách kia uống rượu kết bạn du khách ấy bây giờ mới khai tên thực là Nguyễn Thành Công thuộc phái Tản Viên. Hai người bàn sang chuyện quốc sự, Thành Công và Triệu Quân đều cho rằng, dù là thục chiếm được Kinh Châu, Tây Xuyên, Đông Xuyên mà Lũng Hữu vẫn không giữ vững được với nhà Hán. Vì oai danh cai trị 200 năm của trùng nguyên, dân chúng vẫn chưa quên được họ lưu. Vậy Thục cần có 10 năm cai trị một phần thiên hạ, bản ơn bố đức để dân chúng bỏ hán theo Thục. Còn thành công thì quật khởi, phục hồi lĩnh Nam. Đợt lĩnh Nam tuy anh tài đông, nhưng dân ít giữ sao đổi. Vậy lĩnh Nam và Thục sẽ liên kết chia ba thiên hạ với lưu tú. Nay gặp khất đại phụ ở đây, thấy ông đã già, y tỏ ý không phục nói. Hậu bối xin được phép tiếp mấy chiêu của cao nhân lĩnh nam. Khất đại phù thấy triệu quân thách mình đấu võ Ông giơ tay lên vẫy vẫy rồi đi về trận. Vinh Hoa giảng cho triệu quân. Khất đại phù không bao giờ muốn ra tay với đám hậu bối. Nghe bảo tướng quân muốn đấu thì đấu với Quỳnh Hoa hành nghiệm quyền soái là đủ rồi. Đại phù còn bảo tướng quân với người không thủ không oán đánh nhau làm cái gì. Nếu tướng quân có bệnh thì người sẵn sàng chữa cho. Chứ người là một tin ông không muốn đánh người khác. Triệu quân quá lớn, tiền sinh khinh đất thầu không người, vậy xin lãnh một trường này. Y vẫn đủ bơi thành công lực phóng vào ngực khất đại phu, ông không đỡ cũng không lui, trường úp chụp lên người ông, ông quay tay một vòng. Lập tức, trường của triệu quân mất tích, mất tâm, không thấy đâu nữa. Triệu quân kinh khiếp, đánh trưởng thứ nhì, khất đại phu nhớ mày tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Ông kẹp bật tay, một luồng nội lực nhu hỏa bao trùm lên người triệu quân, hóa giải hết kình lực của Y. Bây giờ, y mới biết, đối phương công lực cao không biết đến đâu mà kể. Y khâm phục, nhưng bản năng tự vệ nổi lên. Võ công của y cao thế này, mà giúp hắn, mình cùng các sư huynh sư đệ, chết không có đất mà trồn mắt Phải tính kế trừ đi mới được. Y nghĩ được một kế, mà nói, Trần tiên sinh, ta là đệ nhất cao thủ, mà không thể đánh trúng vạn áo của tiên sinh, nhục nhã vô cùng. Thôi, còn sống làm gì nữa, chết đi cho rồi. Y vẫn sức vào hai tay, lên đập đầu tự tử. Thái tử công tôn tư và bọn đệ tử kêu thét lên. Sư phụ đừng làm thế. Sư phụ khoan đã. Trường lực của y đã đập tới đầu rồi. Khất đại phu thấy vậy nhảy vèo đến. Hai tay xuyên vào giữa hai trường với đầu của y đẩy trở ra. Triệu quân chỉ chờ có thế. Y vẫn hết nội lực dày hai trường và người khất đại phu. Bùng một tiếng, người ông lào đảo lùi lại. Trong khi triệu quân bị bật ra xa đến bà trượng nghiêm sơn vĩnh hoa quỳnh hoa cùng kêu thét lên kinh hoàng vì các đại phu trúng gian kế của triệu quân nguyên triệu quân biết dùng sức không đánh được ông y biết ông là thầy thuốc đầy lòng nhân đạo y giả tự tử để ông ra tay cứu bây giờ ông hở ngực lại không vận khí dùng hết lực đánh vào người ông hai trường cực mạnh các đại phu ôm ngực lao đạo mép rì rì báo. triệu quân lao đến vận sức phóng liền hai trường nữa hòng kết điệu tính mạng của ông nghiêm sơn thất kinh hồn vía vọt người ra dùng hết sức bình sinh đánh hai trưởng cứu khất đại phu thì bị nhiễm hãng vung trưởng đỡ mất bình một tiếng cả hai đều lui lại nghiêm dân cảm thấy ký huyết đảo lộn ngực đau nhức vô cùng chẳng quẹt một cái thổ ra một búng máu tươi phùng gì thấy chúa tướng bị thương nhảy ra tấn công nhiệm mãng quỳnh hoa thấy ông bị thương và đối thủ đang đánh tới vội nhảy ra vung trường đánh triệu quân Nàng chưa tới khất đại phu đã chụp triệu quân nhấc lên cao ông nói lớn Trong đời ta chỉ chữa bệnh cứu người, chứ không đánh người. Ta học võ cho khỏe mạnh hành hiệp cứu đời. Lần đầu tiên ta dùng võ đối với Lĩnh Nam Vương, tìm hiểu võ công Quế Lâm, lần thứ nhì thì ta chỉ bảo vệ con cháu của Lĩnh Nam chứ không muốn đánh ai. Triệu Vương già, người là một trong thiên sơn thất hùng, võ công trước vị khổng nhỏ, thế mà ngươi phải dùng thủ đoạn hèn hạ để đánh ta, tại sao chứ? Ngừng một lúc để điều tức, ông khạc ra một búng máu rồi nói: "Phải rồi, triệu vương già, phải thiên sơn giả người đạo đức khắp thiên hạ ai cũng biết thiên sơn lão tiên với ta là bạn thân, ta cũng muốn cản đầu từ đồ tôn không nên đánh thuộc, vì chúng phải đánh thuộc để phục lĩnh nam, ta không cản chúng cũng không muốn đánh đầu từ đồ tôn của thiên sơn lão tiên. thiên sơn lão tiên là thái sư phụ của thiên sơn thất hùng, họ nghe khất đại phu là bạn của thái sư phụ, biết ông không nói dối, khất đại phu từ từ thả triệu quần xuống đất nói lớn với quần hán thục. Chưa quần tướng hán thục nghe đây, tại sao triệu vương gia lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ mà đánh ta? Ta biết rồi, người nghĩ võ công của ta cao như thế mà trợ hán đánh thục thì nguy thay. Vì vậy vương gia phải giả tự tử để dụ ta cứu người rồi bất thần giết ta. Này lũng Tây Vương, nếu ta là vương gia, ta cũng sẽ làm thế. Ông quay lại vẫy Quỳnh hoa Quế Hòa rồi nói, hai con mèo con, ra đây. Quế Hòa Quỳnh Hòa từ trận hán chạy ra, ông chỉ vào triệu quần nói, Các con phải học đối hành động như lũng Tây Vương, khi phải cứu người thì hy sinh cả cái thân cũng không tiếc, khi cứu nhiều người thì hy sinh cái xanh cũng không màng khi cứu nước thì việc gì sơ bẩn đến đâu cũng phải làm. Lũng Tây Vương vì việc nước mà bỏ cái danh dự của mình đi, làm việc hèn mạt, đáng quý thay. Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp, từ sáng đến giờ các cháu thấy hai vị này dùng võ công thiên sơn. Võ công thiên sơn ngồi trên tuyết luyện công, thấy lấy khí dương của mặt trời hầm khi âm của tuyết cho nên đánh ra coi tình nhẹ nhàng mà núi lở băng tan kinh lực phát lúc chạm vào ta ta thấy cường mãnh rồi tiếp theo thấy nhù nếu đối thủ gặp cường mãnh thù lực lại thì thôi đi còn không thì gặp nhù hóa giải mất rồi cuối cùng thì phần cường mãnh hơn thì không chịu được nữa ông thả triệu quân ra rồi nói lũng tây vương ở đây có cả sự đệ người là phiêu kỵ đại tương quân nhiệm mãng Hai người dường như chưa tin võ công lĩnh Nam Vậy ta đứng đây cho cả hai cùng đánh Ta quyết không đỡ Vậy các người đánh đi Triệu quần nhiệm mãng tùy biết các đại phu Là bạn của thái sư phụ Họ không tin rằng ông có thể chịu được Cả hai cùng xuất chiêu Nhiệm mãng nói Trần tiên ông Tiên ông đã làm bạn của thái sư phụ tại hạ Khi nào bọn tại hạ dám mạo phạm tiên ông nữa Tiên ông nói rằng Hai sư huỳnh đệ tại hạ đánh vào tiên ông Mà tiên ông chịu nổi E rằng Thái quá rồi. Nhân bán bước lại cạnh mô đất lớn. Y vận khí phát ra một trường. Đó là chiêu thuyết lạc thiên sơn trong thiên sơn cựu thức. Mọi người thấy trường phong rít lên. Bình một tiếng. Cả mô đất tung đi như một người đang đào lên vậy. Đặt cá bay bù mịt. Nghiêm sơn kinh hãi nghĩ. Chỉ cần một trong hai người kia đánh một trường vào ta thì ta mất mạng như chơi. Ta vừa đánh ra một trường y đỡ lại mà ta đã hộc máu tươi. Đối biết trường lực của y mạnh đến mức nào. Khất đại phu cười nói, cái đó vô dụng, hai người cứ đánh ta đi. Triệu quân nhiệm mãng cùng nhìn nhau hội ý, rồi hít một hơi, phóng đủ mười thành công lực lao vào ông. Hai trưởng, từ hai người đánh vào các đại phu, ông soạt chân vận khí phát chiêu lượng gù trành phòng trong phúng ngưu thần trưởng đỡ lấy. Bùng một tiếng, cắt bụi bay mịt mờ, nhiệm mãng triệu quân đều bật văng trở lại, miệng phun máu. Hai người cố gắng mãi mới bỏ dậy được, nhưng họ không chịu lui lại vận sức phát ra hai trường từ hai phía đánh vào người ông cùng một lúc lần này khất đại phu xoay tay một cái ông lùi về phía trước một bước thủ pháp giống như ông hái ra trái cây vậy lập tức trưởng của triệu khuôn đánh vào trưởng của nhiệm mãng cả hai cùng lảo đảo mà lùi lại khất đại phu nói như giảng dạy hai vị thấy thế nào chiều đầu hai vị đánh vào ta ta dùng nội công lĩnh nam chống cự nội công của thiên sơn khởi đầu từ cương rồi nhu cuối cùng là cương từng trong cái cương của núi đá có cái âm nhu của tuyết lạnh. Trong cái lạnh của tuyết có dương liệt của mặt trời. Còn nội công tản viên cốc ở sư tổ Sơn Tinh. Tổ sư ngồi trên núi tản viên luyện công. Núi tản viên rất cao khi trời đóng bức. Vì vậy trong đó có cái cương của núi đá, cái dương nhiệt của mặt trời. Hai vị đánh vào ta thế toàn thân rung động. Rồi hai vị đánh vào nhau thì thấy khi đầu rung động, sau đó nhẹ nhàng rung hòa rồi phong lôi cương mãnh đó là nguyên lý khác nhau của phái thiên sơn và phái tản viên võ công ảnh hưởng đến võ đạo vì vậy đệ tử của tản viên đường đường cường mãnh cường mãnh chính trực thì tốt nhưng cứng quá thì có ngày gãy còn võ đạo thiên sơn trong cây cương có phải cây nhu như vừa rồi lũng tây vương dùng hết sức đánh ta là cương sau đó giả tự tử để dẫn dụ ta là nhu rồi lại muốn tranh thắng mà cùng sư đệ phóng trưởng đánh ta Vì không tin ta chịu đổi hai người đánh cùng một lúc. Ông tùng tìm cười. Bây giờ hai vị coi trường thuần dương của ta đây. Ông đến bên một gốc cây to bằng bốn gang tay, vận khí đánh chiêu ác ngưu nàn độ trong phục ngưu thần trưởng thân cây to như vậy, mọi người nghe đến âm một tiếng. Cây gãy làm đôi từ từ đổ xuống. Tương sĩ hai bên cùng kinh khủng đến đờ người ra. Bất thình lình khất đại phù vùng trường hướng hai người. Hai người vận khí chống lại, nhưng trường của họ mất tâm mất tích Một luồng kinh lực nhu hòa bật tung hai người lên mà bay về phía trận thục. Tương sĩ đều đà hoàng cả lên, nhưng hai người lại rơi trúng lưng của hai con ngựa của họ, tựa như họ nhảy lên cưỡi ngựa vậy. Các đại phu mỉm cười nói, hậu duệ của thiên sơn lão tiên thật lắm người tài. Ông khen như khen con cháu của mình. Thình linh từ trận thục, một viên đá to bằng cái thúng vọt lên cao bay đến chỗ các đại phu, tiếng gió rít vo vo Tương sĩ hai bên ngẩn người ra vì không biết ai đã dùng thủ pháp gì mà bắt được viên đá vừa to vừa nặng, bay nhanh không thể tưởng như thế. Khất đại phu xuống đỉnh tấn, tay ông phát chiều về phía trước. Viên đá gặp kình lực của ông, liền đổi chiều bay tạt sang một bên, trúng vào thân cây. Thân cây gập làm đôi và đổ xuống. Bà viên đá từ giữa trận thục lại bay ra, nối đuôi nhau gió rít lên vèo vèo. Khất đại phu phát lên một tiếng phát trường đẩy ra. Viên đá đầu tiên đổi chiều bay lên không viên thứ nhì thì tạt sang phải, viên đá thứ ba tạt sang trái. Trong khi đó, viên đá từ trên cao rơi xuống, khẩn đại phù xỉa một cái, viên đá vỡ làm đôi, bay theo trúng hai viên đá kia. Bốn viên đá vỡ tan tành thành bụi bay mù mịt. khẩn đại phù cười lớn. <cười> Thiên sơn lão hữu, hơn mười năm không gặp nhau, không ngờ võ công của người cao đến như vậy rồi. Trong trận thục, một tên lính rẽ đồng đội tiến ra giữa trận. Tên này giơ tay tháo ngón, mà gỡ khăn che mặt hiện ra một ông già râu tóc trắng như cước mặt hồng hào như một trái đào chín lão già đến nắm tay của các đại phu cả hai cười hô hố coi bị tướng hài bên như không xuất hiện thiên sơn lão tiên rút trong bọc ra một hộp lớn đưa cho các đại phu rồi nói này trần huynh từ khi chúng ta biết nhau đến giờ Để vẫn hàng ngày sai đệ tử lên núi thiên sơn kiếm tuyết sâm và hạ thủ ô nghìn năm định gửi sang lĩnh nam châu huynh làm thuốc cứu người hôm nay gặp huynh ở đây để xin dần tận tay ạ khất đại phu cũng lấy trong bọc trà một gói lớn đưa cho thiên sơn lão tiên rồi nói thiên sơn lão huynh, huynh thường nói rằng núi thiên sơn tuyết xuống quanh năm nếu có mật gấu hay cao hồ cốt lĩnh nam uống vào thì luyện đội công mới tốt để đã cất được mấy cân hôm đi cùng đầu từ đồ tôn qua đây để mang theo xin dần cho sư huynh hai cao thủ già một từ thiên sơn đến một từ lĩnh nam qua phơi phới như tiên ông ôm nhau cười nói Giữa lúc hai bên, hàng trăm nghìn người Đang chuẩn bị chém giết Đằng sau Thiên Sơn Lão Tiên Có triệu quân, nhiệm mãng Công tôn tư khoanh tay đứng hầu Đằng sau Khất Đại Phu có phùng vĩnh hoa Quế hoa, quỳnh hoa Hai ông già kéo nhau, lại ngồi trên thân cây Bị cất Đại Phu đánh gãy Cầm tay nhau nói chuyện Họ kể cho nhau nghe về những thú vui hàng ngày Ngắm mây trời, nghe suối chảy Thiên Sơn Lão Tiên lấy ra bình rượu Mời cất Đại Phu uống Hai người uống rượu say sưa nói chuyện làm tương sĩ hai bên giờ khóc dở mếu xông vào đánh nhau cũng không được mà rút lui cũng không xong Quy hòa bừng trà một cái điếu thuốc lào điếu làm bằng sứ trên vé hình hai ông lão ngồi đánh cờ mặt giống hệ thiên sơn lão tiên và cất đại phu cần là một cây trúc xanh mướt chạm trổ cảnh núi rừng nét vé thật tinh vi sắc xảo cất đại phu đặt điếu trước mặt thiên sơn lão tiên lấy nắm thuốc cho vào điếu Quy hòa đánh lửa lên hai tay dâng cho thiên sơn lão tiên ông cười lần trước gặp nhau huynh đã cho đệ cái điếu ống này lần này lại cho cái điếu bát giữa cảnh tuyết phủ núi thiền sơn mà hút thuốc lào lĩnh nam thì tuyệt vời ông kéo cần để lên miệng hít một hơi tiếng nước trong xe điếu kiều lách cách vang rộn một vùng ông ngừng lại ngửa mặt lên trời mắt lim dim để thưởng thức mùi vị thuốc lào rồi phun khói lên không khói thuốc gặp lạnh kết thành làn hơi trắng tan dần vào không gian hai lão tiền ngồi hút thuốc đàm luận chuyện thánh nhân Thiên Sơn đạo tiên chỉ công tôn tư Đây là đồ tôn của đệ Hôm trước y cùng phùng côn đương Dạo đàn tấu nhạc Tiếc rằng chúng nó ở xa quá Nếu không thì chúng ta kết hợp cho chúng thành vợ chồng Rồi đem lên đỉnh Thiên Sơn Để chúng hưởng cảnh thần tiên của tạo hóa Công tôn tư sợ đến không thở được Vì chàng kiểm soát bình mã rất ngặt Thế mà thái sư Túc Tổ lẻn vào Trong quân bấy lâu nay Mà mình không hay biết Khân đại phu quay lại bảo công tôn tư và Vĩnh Hoa Hai cháu cho rút quân Hãy nể mặt hai lão già này ngừng tiến quân, đợi sau tết hãy đánh nhau. Phùng Vĩnh Hoa giảm một tiếng trở về trận. Nghiêm Sơn tuy là chú tướng, nhưng địa vị của chàng trong võ lâm so với hai ông tiền này quá thấp. Bây giờ chàng muốn tiến quân, đám anh hùng lĩnh nam sẽ mích lòng. Còn đóng quân như lời của hai ông, thực lòng thì không ra thể thống gì cả. Vĩnh Hoa nói, Nghiêm đại ca, đẩn định Nam Bình coi cất đại phu như là một tiên ông, một thái sư phụ vậy. Nghiêm đại ca, hãy lề nời người mà lui binh về đi đợi sau tết hãy tiến đánh tiếp nghiêm sơn đánh ra lệnh rút binh về ải kiếm các. trở về ải kiếm các, nghiêm sơn cho họp đám anh hùng lĩnh nam và tướng sĩ bàn định kế hoạch ngoài trời mưa tuyết lớt vất bay hai tiền ông vẫn ngồi uống rượu nói chuyện cạnh có quê hoa quỳnh hoa triệu quân nhiệm mãng đứng hậu trời tối hồi nào mà hai ông không hay quê hòa công lực yếu nhất chịu lạnh yếu nàng phát run nói với các đại phu ông ngoại ơi lạnh quá cháu chịu không đổi rồi thiên sơn lão tiên chĩa ngón tay trỏ hướng vào chắn của nàng điểm đến vào một tiếng huy hoa cảm thấy một luồng nhiệt khí nhu hòa chuyển khắp cơ thể làm cho người nàng nóng ran cả lên khất đại phù nói với thiên sơn lão tiên sư huynh bây giờ chúng ta về đâu thiên sơn lão tiên nói đây gần thiên sơn vậy tiểu đệ là chủ vậy mời trần huynh ghé vào thành cẩm dương chúng ta uống rượu nói chuyện hai người đứng lên rảo bước về cẩm dương thành quê Hòa quỳnh hoa triệu quân nhiệm mãng líu ríu theo sau vào trong thành quân sĩ đã dàn ra uy nghi đón hai ông hai ông vẫn cười nói coi nhìn là không có gì một người giang điệu ủy mãnh tiến ra khóm đường hành lễ đệ tử công tôn thuật xin tham kiến gì vị thái sư phụ quê hoa quỳnh hoa đã gặp ông ở kiếm cát nên không ngạc nhiên khẩn đại phủ đáp lễ không dám ngài đứng đầu thiên sơn thất hùng đây có phải không Ngài hiện là đương kim hoàng đế đất thục sao lại là nhẹ thể đối với hai đảo giả quyền như vậy. Công tôn thuật chắp tay nói đệ tử tuy là vô thục nhưng vẫn không quên đạo nghĩa võ lâm. Đệ tử cùng các sư đệ đập ra nước thục chỉ vì muốn cứu dân thục thoát khỏi ách tham tàn của vua quan nhà án chứ không hề vì tham quyền cố vị. Công tôn thuật mời hai ông ngồi lên hai cái ghế bảo cấm thực lớn ngồi khoanh tay trứng sau hậu cùng gà rừng trà nóng, rượu thơm và hoa quả lên Thiên Sơn đã tiền hỏi công tôn thuật Các sư đệ của ngươi đâu gọi ra đây tham kiến Thái Sư Bá đi Công tôn thuật vẫy tay từ sau bức màn gấm năm người xếp hàng đi ra y chỉ vào từng người giới thiệu đây là công tôn thiệu vừa là sư đệ vừa là bảo đệ của đệ tử y được phong trưởng Sa vương trấn thủ trưởng Sa mới đây bị thất trận mất kinh châu y trấn thủ xuyên khẩu đánh nhau với đặng vũ trên 10 trận khiến cho đặng vũ thua phải rút đi Sau đó đặng vũ được anh hùng lĩnh Nam trợ giúp, đánh chiếm xuyên khẩu Bạch Đế. Y bị bắt, may nhờ mấy vị tiểu anh hùng lĩnh Nam nể tình nghệ hiệp mà thả về đây. Vì trong phòng có nhiều người, công tôn thuật không dám nói, người thát thiệu là lục xuống, sợ nguy hiểm cho ân nhân. Công tôn thuật chỉ một người nữa. Đây là sư đệ của đệ tử tên là Công Tôn Khôi, Y cũng là bảo đệ của đệ tử, tước phòng Bắc Bình Vương, trấn thủ vùng Đông Nam Ích Châu. Mới đây cũng bị anh hùng lĩnh Nam bắt sống trên sông Trường Giang, may nhờ một anh hùng lĩnh Nam nể tình nghĩa hiệp tha cho. Việc lục xuống thả công tôn thiệu thì Quế Hoa Quỳnh Hoa đều biết, còn ai thả công tôn khôi thì nàng không hề biết. Công tôn thuận chỉ vào một người nữa giới thiệu. Đây là sư đệ Điền Sầm, tước phong Tần Vương, lĩnh chức Tư Đồ. y chỉ vào một người khác, đây là ngũ đệ tên là Tạ Phong, lĩnh chức Tư Không. Thiền Sơn Lão Tiền nói, Sư phụ người thùm một lượt bài đệ tử, huấn luyện cho văn võ toàn tài. Người đứng đầu, bốn người vừa ra mắt ta đã biết rồi. Người thứ bảy là lũng Tây Vương Triệu Quân ta gặp ở giữa trận. Sau này sư phụ ngươi còn thu thêm một người nữa. Ngoài thiên sơn thất hùng là nhiệm mãng ta cũng đã gặp. Vậy người thứ sáu đâu? Y tên là gì? Công tuần thuật luống cuống đáp. Đệ lục sư đệ tên là Vương Nguyên, canh xà đã lâu, đệ tử không được tin tức gì cả. Khất đại phu sen vào. Nếu lấy quyền lực của Ngài là hoàng đế, Lão Phu không dám can thiệp vào chuyện của Ngài, vì Lão Phu hiện đang ở bên quần hắn. Nếu lấy võ đạo mà bàn, thì Lão Phu trên công tôn Đại Hiệp đến hai bậc. Công tôn Đại Hiệp ơi, Thiên Sơn Lão Tiên đang hưởng nhàn ở trên tuyệt đỉnh Thiên Sơn, ngắm bầy trời uống nước tuyết thưởng trăng ngàn. Nếu mà Ngài bỏ đi, thì giờ xuống đây chẳng có cũng là vị công tôn Đại Hiệp mà thôi. Đại Hiệp cứ nói thực đi, mày rả Lão Phu cỡ được cái thế cờ tuyệt vọng này của Đại Hiệp. Thiên dân lục hiệp và diệm vãng đồng thời quỷ xuống một lượt. Công Tôn Khôi khóc rằng, Thái Sư Phụ, xin Thái Sư Phụ giết đệ tử đi. Đệ tử phạm tội đã nhiều mà không thể tha thứ. Sau khi giết đệ tử rồi, xin Thái Sư Phụ cứu cho trăm họ Ích Châu, bảo vệ sự sống còn của Phái Thiên Sơn. Thiên thần Lão Tiên hắng giọng bà hỏi, Công Tôn Thiệu ngươi là người thành thực, trí tỉnh, ngươi đem tiền quyền hậu quả của chuyện vườn nguyên nói cho ta biết đi. Công tôn thiệu cuối đầu thuật lại từng chi tiết câu chuyện Trong lòng dường như có một đội uất hận tùng lắm.